đã được tôi truyền đạt. Vì tôi hiểu rõ rằng trong xã hội tương lai đầy những cạnh tranh khốc liệt, để con có thể giành được chiến thắng, có thể đứng vững dựa những thông ba bão táp của cuộc sống thì con phải có khả năng lập lập tự cường. Khi con còn nhỏ, đã cho con ý thức đó, tha lỏng để con tự làm việc, tự suy nghĩ, thử nghiệm, vân vân, con sẽ trở nên độc lập, tự tự tin.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 Giống như gà mẹ luôn bao bọc cho con, bản thân cũng mệt, mà gà con cũng mệt. Buông lỏng để con có cơ hội tự chăm sóc mình và lo việc nhà. Bản thân vừa nhẹ nhàng, thoải mái, mà con trẻ cũng trưởng thành nhanh chóng. Vì sao lại không làm như thế chứ? Bạn có thể để cho con làm việc nhà không? Phần lớn cha mẹ sẽ lắc đầu. Cháu có làm việc nhà không? Phần lớn trẻ em cũng sẽ lắc đầu.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 Mẹ nên lạnh lùng lắc đầu, "Đi cô con, con hãy tự làm. Ba nhỏ làm việc nhà nên là một môn học bắt buộc." Con gái y y hơn 2 tuổi, Lai đã có ý thức làm việc nhà, có lần bé tự ý làm đổ nước, không đợi ai nhắc, tự lấy giẻ lau, tự tưởng tượng xem, cảnh một cô bé hơn 2 tuổi, đi còn chưa vững, lại cầm giẻ để lau nước thì sẽ như thế nào?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 Nếu bạn thật sự yêu con thì bạn hãy duy trì để con mình ngày ngày làm việc nhà nhé. Bố nhỏ, để con làm chim ưng chứ không phải là chim nhạn. Muốn con làm chim ưng hay chim nhạn, chắc chắn ông bố mà mẹ nào cũng muốn con trở thành một chú chim ưng dũng mãnh, hoàn toàn đập lạch vẫy vùng với đôi cánh trong tư ngoại. Nhưng rất nhiều việc cha mẹ làm, không phải là để tôi rèn một chú chim ưng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 để có những quyết định đúng đắn nhất. Người thành công đều là người có tầm nhìn xa trông rộng, vì chỉ có thế thì mới có chí hướng lớn, huyết tâm lớn và động cơ hành động lớn. Trên thế gian, người nghèo nhất không phải là người thiếu miếng cơm manh áo, mà là người thiếu đi tầm nhìn chiến lược dài hạn. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, lời bỏ các hành vi ngắn hạn, do nhận hết có hạn những sự bó buộc của xã hội, do vay niệm tư duy truyền thống, mà các bậc phụ huynh thường xuyên có cách là đem tính ngắn hạn, như là so sánh con mình với những đứa trẻ đồng tuổi, nhăm thế hoàn toàn không khích lệ được con mình phát triển, mà còn ảnh hưởng tới lòng tự tôn của con. Mỗi con người đều có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt, cha mẹ càng nên ý thức rằng, quá trình phát triển của con là một quá trình dài hạn,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 Giám đốc gọi Tiểu Hương đến, cũng bảo Tiểu Hương ra chợ. Một lúc sau, Tiểu Hương quay về nói: "Hôm nay ngoài chợ chị có mời một người nam nhân bán củ đậu, khoảng 10 bao, giá cả hợp lý, củ đậu rất ngon, ta còn đưa cho tạm giám đốc mấy củ để xem. Tương lai luôn mở cửa với những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Để nếu cơ hội tới là kịp thời nắm bắt ngay, sẽ dễ người thành công có được thành công."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 Nam đi khăng say và có động lực. Nếu làm cha mẹ không có tầm nhìn dài hạn, đi quá là đáng tiếc, vì tương lai của con không có gì để dựa vào. Muốn rèn con có tầm nhìn dài hạn, cha mẹ phải là người giỏi quan sát, giỏi thiết hiện, có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu người cha có thể tùy theo thực tế của con để hoạch định tương lai, rèn con suy nghĩ, tư duy, bồi dưỡng trên mọi phương diện,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 Người cha nên tạo ra bầu không khí gia đình tốt nhất, giúp trẻ tự do, cho trẻ không gian đập lập, thời gian thoải mái và những dụng cụ cần thiết. Cổ phụ và khích lệ tinh thần sáng tạo của trẻ. Hai nhỏ bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ, khóc nảy năng lực sáng tạo. Trẻ con luôn đầy lòng ham muốn hiểu biết về thế giới xung quanh. Một viên đá, một cái lá, một cọng cỏ, một mảnh giấy đó là những món chơi yêu thích của trẻ. Dù rằng với người lớn, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì. Hiếu Kỳ thể hiện sự chủ động quan sát cuộc trẻ. Tha động lực to lớn nhất tư duy của trẻ không ngừng vận động, kích cực thúc đẩy trẻ suy nghĩ, tìm tòi. Và đó là khởi điểm của sự sáng tạo. Cha mẹ nên bảo vệ tính hiếu kỳ, năm hơi có sự hướng dẫn cần phát triển để tư duy của con ngày càng tốt hơn. Ba nhỏ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 Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của con. 3. Dành tiết tâm đặn với con. 4. Bận đến mấy cũng dành thời gian trò chuyện với con. 5. Thương xuyên hoãn tùy với con. 6. Cậu Ly lớn nói nhẹ nhàng. 7. Bảo vệ lòng tự tôn của trẻ. 8. Nhất định phải để con tin tưởng mạng. 9. Lắng nghe tâm hồn trẻ. 10. Làm anh trai của con. 11.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 cần có các phẩm chất tốt. 3. cần rèn luyện thói quen tốt. 4. làm người cha tốt. 5. lương dữ tấm lòng lương thiện. 6. tạo thói quen tiết kiệm. 7. trách nhiệm là cái gốc làm người. 8. người cha tốt luôn có ý chí tiến thủ. 9. người cha tốt thì lời nói đi đôi với việc làm. 10. người cha tốt phải biết giữ lời. 11.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 là người dũng cảm, kiên nghị. 5. Khoan dung là khiếm trí đáng yêu hơn. 6. Tập lập tự cường là nấc thang trưởng thành. 7. Người cha tốt có tầm nhìn xa trông rộng. 8. Sáng tạo vẽ nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Co sách nói.com cảm ơn, Trân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Hy vọng quý sách cha tốt hơn người thầy tốt. Tác giả Đồng Tử.